Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử. Tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyện được phát trên trang web 2 vlogcom Chương 17. Trong kinh Hoa Thành ở Nam Tuấn Quốc, đương thời nếu nói về hàng ngũ công tử thảnh thơi nhất, Đường Nhị Thiếu gia tất sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Phương Diệt Phi phú quý thì có phú quý thật. Tào nhã thì có tào nhã thật, nhưng trọng trách trên vai gánh vác quá lớn, quá nặng. Mà về phương diện này, cơ nghiệp của đường gia toàn do đường đại thiếu gia và hai vị thúc thúc gánh vác. Hơn nữa, đường lão phu phụ vô cùng cưng chiều tiểu Nhi tử. cho dù đường ngọc có ngày ngày muốn gói đầu trên vàng ngủ trên bạc, bọn họ cũng thấy không có gì quá đáng. Nói đến cũng lạ, Thường người ta đều nói con cưng quá sẽ đâm ra bất hiếu Nhưng Đường Ngọc lại là một người rất hiền lành Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng lớn tiếng với hạ nhân lần nào Cũng chưa từng chọc kẹo qua một cô nương Bên đường hễ gặp ăn xin, liền bố thí cho họ cả thỏi bạc Đường Ngọc cứ xuôi chèo mát mái sống như thế Cho đến khi được 17 tuổi, độ tuổi kết hôn Nhưng đầu của hắn kín mít như quả dưa từ đầu đến cuối không tìm thấy một lỗ hổng nào gặp cô nương nhà người ta chả mãi may xúc động hay có chút xíu tình cảm nào các vị trưởng bối của đường ra vô cùng sốt ruột tụ họp lại một chỗ cân nhắc quyết định sẽ tìm cho hắn một vị tiểu mỹ nhân để làm hồng nhan chi kỹ thần thế trong sạch diện mạo động lòng người là được rồi không cần có nhiều của cải quan trọng là có thể làm cho đường ngọc động lòng Thật ra năm đó cũng không phải xa xưa gì lắm, thợ ấy Phương Công Tử còn tự do nhàn nhã dạo bước nơi hồng trần, không màn danh lợi giao du mật thiết với hoa khôi khắp nơi, rời vào danh sách tình lang lý tưởng nhất của Kinh Hoa Thành. Còn Thu Tiểu Thư thì đang lưỡng lự không ngừng đấu tranh tư tưởng chọn lựa giữa mối tình cũ và mới, cuối cùng quyết định buông tha cho nhị hoàng tử, gả cho Phương Công Tử. Từ nay về sau, cử án tề mi, vào thời điểm đó cũng có một cô nàng họ thư xuất hiện. Lúc đó cô nàng mới vừa qua độ tuổi 16, tính sang năm xuất giá, thế nên nàng muốn đến một nhà giàu có nào đó làm nha hoàng, gom góp chút tiền làm của hồi môn. Đi 18 dặm đường, chọn 18 nhà, duy chỉ có đường ra ở Lâm Nam là trả thù lao cao nhất. Thật ra đường gia tuyển nha hoàng chỉ để ngụy trang Kỹ đồ chân chính là muốn tụ tập một viện đầy những tiểu mỹ nhân Để nhị thiếu gia nhà họ tuyển tú Thư Tiểu Đường không hiểu được chuyện này Ngày ngốc bắt trước một đám cô nương như bông như hoa thẳng tiến vào đường phủ Thế là đường Ngọc chấm trúng Thư Tiểu Đường Thật ra đường Ngọc phải lòng Thư Tiểu Đường chuyện này có chút nhân quả Nhưng kể nữa thì dài lê thê, nên lúc này tạm thời không nhắc tới. Nói tóm lại, sau đó Đường Ngọc liền mặc giày mài dạng theo đuổi. Nhưng hơn một năm nay mà Thư Đường cũng cảm đinh, tiệt thiết, khinh bỉ hắn cả năm nay. Khi Đường Ngọc thừa nhận tâm tư của bản thân mình, đột nhiên Vân Vĩ Lan nở nụ cười. Đường Ngọc tuy là một người hiền lành, gặp phải Vân Trầm Nhã, Dù làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được Hẳn thấy Vân Vĩ Lan cười đến hai vai dựng thẳng đứng Cực lực nén giận, bực mình cả nửa ngày Mới không chịu nổi hỏi một câu Người cười vậy ý gì? Nó thật ra, ban đầu Đường Ngọc Cũng có nghĩ đến khả năng Vân Trầm Nhã thích thư đường Sớm đã chuẩn bị tốt tư tưởng chiến đấu Nhưng lúc này, thấy Vân Vĩ Lan nghe xong tâm ý của hắn rồi cười Trên mặt cũng không có chút ghen tuông nào Mặc dù Đường Ngọc vẫn còn tức giận Nhưng trong lòng cũng hơi yên tâm một chút Vân Vĩ Lan dùng cán quạt gõ gõ lên tách trà của hắn Đường Ngọc bưng lên uống một ngụm Bên kia Vân Trầm Nhã đổi đề tài Hắn hỏi Mấy ngày nay người ở lại Vân Phủ làm cái gì Đường Ngọc sửng sốt Hả một tiếng Vân Vĩ Lan lại cười rộ lên Đổi cách nói một cách dễ hiểu hơn Phương, Đường, hay nhà hiểm khích đã lâu Cùng lắm đường ra các người chỉ là nhiều tiền đông người Nhưng so với thế lực của Phương ra lại kém hơn nhiều Sao rồi, được bài học như ngày hôm nay Người còn tin tưởng Phương Diệp Phi nữa không? Nghe xong những lời này Sắc mặt đường ngọc Trong dây lát trắng bệch Đúng vậy, ở Nam Tuấn Quốc Dần gian có câu Lâm nam phú thứ Mục đông thịnh thế Ý tứ chính là Đường ra tài phú có thể sánh bằng thiên hạ, nhưng chỉ có ở Mục Đông mới có thể có thịnh thế phồn hoa. Chỉ ngắn gọn tám chữ, nhưng đã phân cao thấp rõ ràng. Còn nữa, lần này hai người đều trốn đi, thật ra cũng là một mưu kế đã được thương lượng trước. Đáng lý ra Phương Diệp Phi phải đến khách điếm thư gia tiếp ứng đường Ngọc. Nhưng đường Ngọc đợi mãi, đợi mãi, đợi đến cuối cùng thì Vân Vĩ Lan đến ra tay chém giết. Này nghĩ lại, hắn dịch dung thành thang quy, lánh mình tại khách điếm thư gia, dường như là suýt chút nữa chết thay cho Phương diệt Phi. Vân trầm nhã nhanh chóng nắm bắt phản ứng của đường Ngọc, thay hắn suy tư xong, lại chậm rãi nói, Nam Tuấn Quốc nhìn như có vẻ hòa thuận vui vẻ, nhưng thấy cục thiên hạ chia làm ba. Ngay cả ta là người ngoài mà còn thấy rõ Đường ra ngươi không có giả tâm Không có nghĩa là người khác cũng vậy Kệ ra dựa vào thế lực của Phương gia Thêm vào liên binh phù Một ngày nào đó Phương diệt Phi muốn lên làm hoàng đế Cũng là chuyện dư sức mà thôi Vân Vĩ Lan nói xong Lại làm ra vẻ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình Nhàn nhã thổi thổi trà trong tách Bật quá nếu đổi ngược lại là ta Mục tiêu đầu tiên là phải bắt tay vào làm cho người Lâm nam xa cơ thất thế, gồm góp chút vàng bạc làm quân lương cũng tốt Đường Ngọc nghe được câu cuối, ngón tay rung lên, nước cà bắn tung tóe ra Người, người nói vậy. Hắn hướng về phía Vân Trầm Nhã quát lớn một câu Vân Vĩ Lan cũng không ngại, nhìn phản ứng của hắn, chỉ cười cười Lấy một phong thơ trong lòng ra đặt lên bàn, rồi mở cửa bước ra ngoài đi dạo Đường Ngọc ngẩn người ngồi lại chỗ trong phòng, nhìn một hồi lâu, mới cắn chặt răng, thò tay ra mở lá thư. Trong thư phòng có đốt trầm hương, bên ngoài hoàng hôn đã tắt. Vân trầm nhã thích ý cầm cuốn sách trong tay dở từng trang một. Ánh mắt vụt sáng, vụt sáng. ra ngoài có người gõ cửa ba tiếng, đó là tư không hạnh. Đang muốn mở miệng bẩm báo, ánh mắt tư không hạnh vô tình dừng trên bàn, khóe miệng đột nhiên co rút ba cái, mở ra trước mặt Vân vị Lan, rõ ràng là một vụ đông cung đồ vô cùng hoạt sắc xinh hương. Thấy chủ tử nhà mình đang xem đông cung, tư không hạnh đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, gọi một tiếng, đại công tử, nhóc thời ngưng tại chỗ. Vân Vĩ Lan mặc dày chẳng biết xấu hổ, thấy phản ứng này của hắn, chỉ nâng tay gõ gõ trên đông cung đồ vài cái, cười hì hì nói, Quyển này cũng không tệ, hay là ngày mai ngươi cũng mượn xem đi. Tư không hạnh đưa mắt nhìn hắn kiểu xin tha dùm, lúc này Vân Trầm Nhã mới đứng đắn lại, hỏi, đọc thư chưa? Tư không hạnh gật gật đầu, chắp tay nói, đường ngọc đã đọc thư rồi thuộc hạ chỉ sợ hắn không tin bức thư kia là do chính tay phương diệt phi viết không cần hắn tin vân trầm nhã dựa vào lưng ghế phía sau mười ngón tay ra nhau thản nhiên nở nụ cười chỉ cần những gì trong thư nói là thật đường ngọc đã có đủ lý do hoài nghi phương diệt phi tư không hạnh nghe xong những lời này nhăn mày lại nói Nhưng thuộc hạ nghĩ đại công tử ra mạo phong thư này để đi dáng quan hệ giữa hai nhà lâm nam một đông Tùy là hành động sáng suốt Nhưng lại quá mạo hiểm một khi, một khi hai nhà phát hiện xuất xứ bức thư này là từ đại công tử Bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại để đối phó với đại công tử Phương đường hai nhà mà đoàn kết lại còn thêm liên binh phù Người nói không phải là không có lý Vân Trầm Nhã nói Nhưng mà thứ nhất Phương Diệt Phi vẫn không đến tiếp ứng Đường Ngọc như đã ước định, tự bản thân hắn đã gây nên hiềm khích, mà ta chỉ bất quá làm hiềm khích này lớn hơn mà thôi. Thứ hai, cách bảo quản liên binh phù trước nay ít có người biết, thế mà giờ cách này lại xuất hiện trong bức thư bút tích của Phương Diệt Phi, mặc dù không lừa được Đường Ngọc cả đời, nhưng cũng có thể gạt được hắn một lúc. Thứ ba, trên đời này, người mưu quyền đoạt lợi, binh biến nổi loạn, Hãy làm chuyện gì cũng phải chịu phiêu lưu một chút Nếu vì hai chữ mạo hiểm mà sợ cái này sợ cái nọ Vậy thì cứ về nhà cưới thể tử trồng trọt cho xong Tư không hạnh nghe xong Thật cảm thấy hổ thẹn Hắn vất vạt áo qua một bên Quỳ một gối xuống Thuộc hạ thật lấy làm hổ thẹn Thuộc hạ đi theo đại công tử đã lâu Nhưng mọi chuyện lúc nào cũng không có khả năng suy nghĩ thấu đáo được như vậy Đa phần chỉ gánh vác được một chút mà thôi Chát một tiếng, Vân trầm nhã rút ra cây quạt bên hông đặt lên bàn, cười nói. Người mới chỉ theo ta được hai năm nay, nếu lúc nào cũng có thể nghĩ thấu đáo hơn ta. Vậy tính mạng của người sợ cũng khó mà còn. Tư không hạnh nghe thấy, nhất thời hết cả hồn, cũng không đợi hắn bình tĩnh lại. Vân Vĩ Lan nói tiếp. Như vậy người đã hiểu được vì sao ta phải lì gián mối quan hệ giữa hai nhà này rồi hay chưa? Tư không hạnh hít sâu một hơi, nói. Nếu phường đường hai nhà nổi lên phân tranh, đại công tử sẽ thừa dịp rối loạn mà dò xét chỗ cất giấu liên binh Phù Chính xác, thừa dịp hỗn loạn thăm dò chỗ cất giấu liên minh Phù Mà cho dù không thể tìm ra, phàm hai nhà phương đường bắt đầu phân tranh, nam tuấn quốc nhất định lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Tin rằng ít ra với binh lực của nam tuấn quốc hiện thời, cũng sẽ không thể tạo thành uy hiếp đối với đại anh triều quốc chúng ta. Vân trầm nhã nói xong, cười cười. Còn nữa, nếu hai nhà nổi lên hiềm thích, phường gia thế lực mạnh hơn, đường gia sẽ phải tìm chỗ dựa cho nên đường Ngọc sẽ ngoan ngoãn thành thật ở lại trong vân phủ của ta ra sức mà làm việc. Mặc dù Tư Không Hạnh không rõ tại sao vân trầm nhã nhất định phải lưu lại đường Ngọc, nhưng tốt nhất là không nên hỏi nhiều, chỉ chắp tay vân dạ Đại công tử thật cao minh. Vân Vĩ Lan lại nhìn thấu tâm tư của Tư Không Hạnh, hẳn đứng lên, Chậm rì rì đến bên cạnh tư không hạnh vỗ vỗ vai hắn, nói Cũng không có gì, hôm nay Đường Ngọc nói một câu làm ta cảm thấy rất không thoải mái Ta phải ép hắn ở lại đây, thật đắc tội, thật đắc tội Nói xong, hắn vuốt lại ống tay áo, chậm chậm bước ra ngoài Mấy ngày gần đây, người ở Khách điếm không thấy Vân Vĩ Lan và Đa Hỷ Cô Nương đến quấy rầy Thư Tiểu Đường khá là thanh tĩnh, nàng thừa dịp rảnh rỗi Luyện thợ sáo mấy ngày nay, chờ thu đến, nàng liền lấy ra một chút bạc vụng, mua một khối vải màu vàng tươi, may một bộ đồ mới. Bộ đồ mới này được may rất khéo, thiếu hồng của bà mối họa lưu cũng đã đưa tới. Theo thường lệ, một hàng đối tượng xem mắt được sắp xếp từ trên xuống dưới đâu vào đó. Thư đường hết sức vui vẻ lật lật danh sách ra xem, tiếng tầm con người thật khó lường. Ngay cả kinh hoa thành đệ nhất Mỹ Nam là Nguyễn Phượng Công Tử cũng đề tên trong danh sách Thư đường thiền ân vạn tạ bà mối họ lưu một hồi rồi quay về phòng Mừng rỡ không ngồi yên được lại đem bộ đồ mới ra may Mặc vào cho phụ thân của nàng xem Thư tam dịch thấy điệu bộ của khuê nữ nhà mình như thế Đầu tiên là sỉnh sốt, sau lại cả kinh Xà lại gần cẩn thận hỏi Hồng nhà đầu Người làm gì đến nỗi đầu óc lộn quẩn như vậy hả Thư đường hả một tiếng Thư tam dịch chỉ chỉ từ cao xuống thấp Toàn thân nàng nói Người nói xem Người làm gì mà mặt toàn thân vàng tươi như vậy Nếu trên đầu cài thêm một vòng hoa mướp Sẽ không khác gì một cục vàng trong bão khổ nha Thư kim bảo nghe xong Cũng không giận Chỉ thành thật giải thích Ta thấy mùa thu đến, may một bộ sim y vàng rực như vậy màu sắc tươi vui, tất sẽ may mắn. Không chừng khi đi xem mắt, sẽ được hên lay, có thể gặp được một tướng công tốt. Nói xong, nàng lại kéo kéo tà áo, vuốt thẳng lại nếp y phục, vui rạo rực nói. Đúng lúc hôm nay ta muốn đi tìm vân quan nhân trả lại cây sáo, ta mặc bộ sim y này cho hắn coi, nhất định hắn sẽ khen ta. Nói xong, không đợi thư thâm dịch trả lời. Nàng cao hứng phấn chấn chạy về phòng, cầm theo cây sáo ngọc của Vân Vĩ Lan. Thư lão tiên sinh đứng tại chỗ buồn bực. Khuê nữ nha này của ta, gần đây hãy động tới là Vân Hoàng Nhân này, Vân Hoàng Nhân nọ. không phải là chấm trúng tên Tiểu Tử đang Xảo có nuôi hai con chó đang ghét đó chứ. Hắn đang tự hỏi, lại nghe Thư Tiểu Đường trong phòng gân cổ la lên. Cha! người ra bờ tường ở hậu viện hái giùm nữ nhi một dây hoa mút đi